Kỷ Lương lấp bắp một lúc mới bùng nổ ra một câu như vậy. Tôi nói cái gì sai không? Cảnh sát hạ hỏi lại, ra vẻ rất hợp tình hợp lý. Đêm đêm đêm, đêm đầu tiên cái quái gì? Khỉ thật, Kỷ Lương mày mày mày lấp bắp cái gì thế? Bà đây với anh không có đến nửa sâu quan hệ. 7 năm trước, em thừa dịp tôi uống say Đến bất tận nhân sự Rồi cưỡng bất tôi Những lời nói Khiến người sợ chết khiếp Cứ thế mà tuôn ra Cái loại lời nói khiến cho đàn ông Mất hết cả danh dự thế này Mà anh ta cũng có thể Mặt không đổi sắc nó ra Lại còn nói rất lạnh là nhạt Làm cho người ta cảm thấy Khí phách người người Đúng là bội phúc bộ Thì Thành Trạch vừa xem trò vui Còn không quên thầm bình luận vài câu Tôi tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, cưỡng bất anh, thì sao? Chẳng lẽ anh không sướng à? Muốn so đồ trơ phải không? Cái khác thì cô không dám nói mạnh, chứ đồ chơi thì kỵ lương cô có thừa. Sắc máu, mấy câu này cũng chỉ có lương lương bé nhỏ có thể nói ra thôi. Thì thầm trạch nhìn dáng vẻ của kỵ lương bây giờ như một con mèo bị đạp trúng đuôi. Rồi là nhớ đến trọng điểm trong câu nói vừa rồi của Hạ Vũ. Bảy năm, nói vậy là, hắn chật hiểu ra. Hạ Vũ nhướng mắt, nhìn bộ dạng xù lông của cô. Đột nhiên, anh cảm thấy tâm trạng tồi tệ đã giảm bớt đi nhiều. Sau đó, anh lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa trả lời. Không hề. Mẹ kiếp! Cô hoàn toàn nổi giận, đã không sướng. Thì anh còn làm nhiều lần như vậy làm gì? Suýt chút nữa là làm cô mệt chết luôn. Thì thằng Trạch che mặt lại, những chuyện không nên để trẻ con nghe thấy này mà hai người kia lại tự nhiên vơi bày ở trước mặt mọi người như vậy. Hắn chỉ là người nghe thôi mà còn thấy ngượng. Hắn nghiêng đầu, nhìn thấy thân hình nho nhỏ đó đang ngồi ở trên cầu thang tầng 2, xem cuộc vui cùng hắn. Kỳ Duệ nhướng mày, ý bảo hắn không được lên tiếng. Em nhớ rõ nhỉ Tôi Kỵ lương Mày đúng là quá ngu ngốc Sao mày đang tự đào hố chôn mày đấy à Em sướng là được rồi Tôi không thấy sướng Anh tiếp tục làm ra vẻ người bị hại Anh Đây là lần đầu tiên Kỵ lương nhận ra Người đàn ông này Không nói thì thôi hễ cất lời thì chỉ một câu thôi Cũng đủ làm người ta tức chết Ai, ai, ai, ai nói là bà đây sướng chứ? Cái, cái kỹ thuật đó của anh còn, còn, còn, còn, còn, còn, còn không bằng cả thanh trạch kia nữa. Ngón tay ngọc dơ lên, đã thành công khiến cho thi thanh trạch trọng thương lần thứ hai. Cần tức ở trong lòng Hà phổ vừa giảm đi một chút, dơ lại bùng lên. Ánh mắt lạnh lẽo khẽ nheo lại, anh trầm mặt một chút rồi nói, nói vậy. Là em cũng không sướng à Đúng Mẹ nói chứ Sao cái từ sướng phun ra khỏi miệng anh ta Lại kỳ quặc như vậy Được rồi Anh gật đầu Về sau tôi sẽ bù đắp lại cho em Ai thèm về sau cái gì với nhà anh chứ kỵ lương muốn rất, rất, rất là muốn nổi nóng Nhưng cứ tiếp tục đối diện Với người đàn ông mặc như núi băng Ngàn năm này mà cô như muốn nổi điên lên thì chẳng khác gì làm trò hề em phải chịu trách nhiệm anh lại nhắc là trách nhiệm của cô chịu chịu trách nhiệm cái đầu anh ấy cô thô lỗ nói ai nói là tôi cướp đêm đầu của anh chứ đêm đầu tiên của cánh đàn ông các người còn mẹ nó đều không phải là dành cho hai bàn tay của mình à còn không biết xấu hổ bắt cô chịu trách nhiệm nữa <cười> thanh Trạch không nhìn được cười liền cười âm cả lên hắn lập tức nhận được hai ánh mắt sắc nh nhỏ nhìn về phía hắn vội vàng bịt miệng ý bảo bọn họ cứ tiếp tục đừng để ý đến hắn mẹ nói chứ đêm đầu tiên dành cho hai bàn tay vậy mà kỹ lương cũng nói được Tuy nhiên rất chính xác hạ Vũ cũng hết sức kinh hãi nhưng anh là ai nào đòi nợ không được à Không sao cả, đổi cách khác là được rồi. Vậy tôi chịu trách nhiệm với lần đầu tiên của em, đòi nợ biến thành trả nợ. Không cần, Kỵ Lương hít sau một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Đều là người trưởng thành cả rồi, chuyện trai gái thân mật là chuyện hết sức bình thường. Là một người quân nhân, tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm của mình. a, anh điên rồi à? Kỳ lương chỉ vào anh Tức ngàn đến nửa ngày không nói nên lời Anh... anh... anh... anh, anh cút đi cho tôi Không nói lấy được Thì không nói nữa Trực tiếp đuổi khách là xong Cô ấy bảo cậu cút đi kìa gã đàn ông nào đó bình tĩnh quay đầu Truyền lại nguyên văn lời cho gã còn lại Tôi... thì thần trạch Chỉ vào mình trợn mắt hả hốc mờm không phải là anh ta là anh kỹ lương chỉ thẳng vào anh anh hà vũ quyết ngay cho tôi wow thật quá can đảm thề thành trạch thầm ủng hộ kỹ lương phản ứng của hà vũ là với tay quà đẩy ngón tay của cô về sau đó cầm cốc nước ở trên bàn đưa đến bên miệng cô Cô họng khô hết rồi uống nước đi tôi tôi tôi thèm vào khả năng phớt lờ của anh ta thật quá mạnh mẽ kia lương trừng mắt nhìn cốc nước đang đặt ở ngay bên miệng muốn từ chối nhưng thực sự cô cũng hát khô cổ rồi nghĩ lại thì đây là nhà của cô đây là cốc nhà cô nước của nhà cô vì sao cô lại không uống vì thế cô không khách khí há to mồm ngậm miệng chốc uống mấy ngậm to cho cổ họng Để khô khốc Mới uống được một nửa, anh đã đột ngột lấy cốc lại Tôi vẫn muốn uống tiếp Nhân lời còn chưa nói ra đã bị tắt ngàn ở cổ sau khi nhìn hành động của anh Anh... Trước mặt cô, anh cầm cốc nước vừa rồi Uống hết chỗ nước còn lại cô vừa uống dở Tôi cũng hơi khác Anh trả lời như để phụ họa cho câu nói đó Anh còn khẽ đưa lưỡi liếm một vòng quanh miệng Nằm đó, tên nào ngu ngốc nghĩ Hà Vũ kia là một tên đầu gỗ, không hiểu phong tình thế hả? Rồi lại tên ngu ngốc nào dám nói, Hà Vũ không hề biết cái gì gọi là dục vọng hay khiêu khích. Chỉ một hành động như vừa rồi thôi cũng đã gợi cái cảm giác chết người rồi. Kỵ lương không biết nói gì, phức vả lắm mới có thể rời mắt khỏi đôi môi anh. Không khí trở nên gường gạo tế nhị vô cùng theo cách nói trong hồi ký của thầy công tử thì là bầu không khí trong phòng bỗng như xuất hiện vô vàng những bong bóng màu hồng nhạt, đó là màu hồng của mối tình đầu. Sau đó, sau đó tiểu ác ma xuất hiện cầm cây kim dài màu đen trực tiếp đâm thủng hết cái đám bong bóng màu hồng kia. Mẹ, con cũng khác. Giọng nói mang theo sự tức giận đột ngột vang lên, phá vỡ sự im lặng ở trong phòng. Kỳ Duệ mở to đôi mắt đen tròn, nhìn chăm chăm Kỳ Lương. Trong mắt người ngoài thì bộ dạng đó vô cùng đáng yêu, khiến cho người ta không kìm được mà muốn bước lên hôn vài cái. Nhưng Kỳ Lương thì nhìn thấy rõ sự khinh bỉ mà tên nhóc kia dành cho cô. Ánh mắt kia, theo Kỳ Lương hiểu là... Kỳ Tiểu Lương mẹ đúng là không có khí tiết dễ dàng bị nam sắc mua chuộc như vậy. kỵ lương xấu hổ cô thừa nhận vừa rồi cô đã thực sự bị dáng vẻ khiêu gợi kia của Hà Vũ làm cho đầu óc mơ hồ rồi. để mẹ rót cho con, cho nên cô lựa chọn tạm thời làm kẻ đào ngủ. mẹ, con cũng muốn uống bằng cái cốc này. kỵ vệ chỉ và chiếc cốc ở trong tay hạ Vũ chú trả cốc cho cháu. Hà phủ nhìn cậu không có ý muốn đưa cốc qua. Anh nói muốn uống nước thì tự đi mà rót. Sau đó lại nói với kỹ lương em đừng có chuyện gì cũng làm hộ nó như thế sẽ làm hư con mất. Nó cũng lớn rồi. Còn chưa bước qua cửa mà đã muốn nhúng tay vào việc dạy dỗ tôi à? Anh nhỏ nhà họ Kỷ làm sao có thể chấp nhận dáng vẻ như chủ nhà kia của Hạ của được. Cậu hơi mím môi, đôi chân nhỏ khẽ di chuyển rồi lao thẳng về phía Kỷ Lương, vùi mặt vào chân Kỷ Lương. "Mẹ, chú kia thật đáng ghét, ghê ghê không thích chú ấy." Hồ hồ hồ hồ. Cậu khóc nức nở như thật, thầy Thanh Trạch thầm nghĩ, nhà họ Kỷ từ nay về sau sẽ không được yên bình rồi. Một tên nhóc ác ma Thêm một cô nàng lưu manh, rồi lại cả hạ má đầu nữa. Tình cảnh này chỉ nghĩ thôi, đã thấy có trò hay rồi. Không khóc nữa, đàn ông con trai mà động chút chuyện đã khóc sướt mướt Cháu có phải là đàn ông không? <cười> Mẹ, chú quát con, chú dọa con, con không cần chú ấy đâu. Cậu càng khóc hăng hơn. Hạ vũ, ai cho anh quát con tôi, anh đi ra ngoài cho tôi Tùy cô biết con trai mình đã đóng kịch Nhưng cô làm sao chấp nhận để người khác đứng ở trên địa bàn của mình Mà quát tháo con trai mình được Đi ra ngoài cho tôi Nói xong, cô tự mình đẩy anh ra cửa Sau đó đóng xăm cửa lại Cuối cùng, cũng đuổi được anh ta đi